hắn chỉ là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ nhưng hành động muốn làm lại không giống như vậy rượu chậm rãi rót vào út nhoãn tâm cảm thấy có một luồng nhiệt ấm áp dần dần dần hết sức lực của nàng đi khỏi đôi tay nhỏ bé đặt bên cạnh nhanh chóng vô thức nắm lại hoác thiên kình không khó mà nhận ra được cơ thể người con gái trong lòng bỗng nhiên cứng ngắc đôi mắt chim ưng chậm rãi thoáng hiện nét cười người con gái yếu ớt khẽ run rẩy hàng bi tựa như cánh bướm Khuôn mặt Mỹ lệ tỏa ra một mùi thơm tự nhiên thoang thoảng. Không ngờ hắn đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của cô gái này gây ra cho mình. Sự mềm mại trong lòng khiến cánh tay hắn dần dần ôm chặt lên nàng. Mùi long đạn hương tràn tới mũi nàng, út ngoãn tâm cứng lại, lập tức hơi đẩy hoác thiên kình ra, nàng khẽ rung. Hoác tiên sinh. Hành động của nàng dường như khiến hoác thiên kình bất mãn, may khẽ nhớ lại, khuôn mặt lộ vẻ cuồng ngạo đầy tà mị, hắn chỉ vào ly rượu. còn sót lại một ít tự mình kính tôi út nản tâm run rẩy khó khăn hít một hơi thật sâu cố nén cảm giác muốn bỏ chạy nàng nhanh chóng nâng ly lên lần thứ hai ghế sát lên bùi hắn nàng không biết nên khiến hắn vui vẻ như thế nào nhưng nếu hắc thiên kình đã yêu cầu như vậy có lẽ chính hắn cũng thích vậy tuy nàng vô cùng xấu hổ lại càng không tình nguyện nhưng vì tiền đồ của chính mình nàng chẳng có biện pháp nào khác rượu vừa hết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 Hắc Thiên Kình không nhìn nàng nữa, ánh mắt hắn nhàn nhã nhìn đống băng kiện, nhìn trán hắn không khó để nhận ra hắn là một nhà kinh doanh thận trọng, bí mật và trầm ổn. Úc Nãng Tâm chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn đối diện với hắn, đôi chân hơi khép lại, cặp mắt đẹp thất thần nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ. Nàng muốn đập tan sự tĩnh lặng này, nhưng nàng chẳng biết nên đập tan nó như thế nào. Nàng lén lút liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang chìm đắm trong suy tư.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 Em đang lén nhìn tôi à, hắn đã biết, nhưng vẫn còn cố hỏi, trên môi hơi có ý dữ cợt. Nào có, tôi, tôi chỉ là đang suy nghĩ mà thôi, út ngạn tâm nhanh miệng miệng giải, thâm tâm trên rỉ một hồi, thật là, sao lại háo sắc như vậy chứ? Hoác thiên kình không nói gì, buông văn kiện xuống, ngón tay chậm rãi vươn đến gần gương mặt nàng, út ngoạn tâm kinh ngạc né tránh một chút. Một tia không hài lòng chợt thoáng qua đầu mày khẽ trao lại của hắn. Nói tôi biết.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 Hai con ngươi đen dài dường như có khả năng hiểu thấu lòng người, nhưng trong mắt tôi, cô giống hệt như một con thỏ nhỏ bé đang sợ hãi. Hả? Út Ngạn tâm cục mắt xuống, hàng mi dài che giấu sự cô độc trong đôi mắt xinh đẹp, khẽ thúc lên, xin lỗi, hoác tiên sinh. Trước nay tôi không thích nghe ba chữ này. Giọng nói trầm trầm của Hắc thiên Kình cắt ngang lời út nạn tâm, đôi môi mỏng tỏa ra sự lạnh lẽo, cô phải biết.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 Còn có ai nữa không? Trong lúc những người phục vụ bắt đầu bận bịu, vì ông chủ đến, Úc Ngoãn Tâm nhìn quanh phòng ăn xa hoa lộng lẫy, khẽ cất tiếng hỏi. Bảy ngày nay chỉ có cô và tôi, Hoác Thiên Kình không phí một câu nào, xoay người đi lên lầu. Úc Ngoãn Tâm khẽ rung lên. Chỉ có hai người, lại cần nhiều người phục vụ như thế sao? Con không lên à? Hoác Thiên Kình thấy Úc Ngoãn Tâm không đi theo thì dừng bước, giá người cao lớn đứng trên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống.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 vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc, hai người trầm mặt một lúc, tiểu u đột nhiên ngồi thẳng người lên, dường như đã nghĩ ra điều gì. thế nào rồi? ngu ngọc bị tiểu u làm cho hết hồn. ngu ngọc, tôi nghĩ ra rồi. giọng tiểu u có chút gấp rút, trong lúc vô tình đã nhớ mày lại. nghĩ ra cái gì? nói đi. ngu ngọc nóng nảy dục. tiểu u nhìn ngu ngọc, con nhỏ diễn viên tép trước đó, cô còn nhớ không? tên là gì nhỉ? hà, là út ngạn tâm. út ngạn tâm.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 Chẳng phải là vì chuyện của cổ tiên sinh, và đoàn làm phim đó sao? Nhưng hiện nay sóng yên gió lặng rồi, hóa ra tất cả đều là do hoác tiên sinh ra mặt xử lý. Cái gì? Ngô Ngọc hoảng hút đứng dậy, nếu lấy tiểu ưu, cô là nói út Ngạn tâm thoát nạn lần này toàn là nhờ, hoác thiên kình. Tiểu ưu gật gật đầu, vì vậy tôi đoán, phải chăng hoác tiên sinh đã có hứng thú đối với cô ta, đến nỗi đi nghỉ cũng đem cô ta cùng đi.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 Để theo dõi các tập tiếp theo nhé Trên hòn đảo nhỏ yên tĩnh Nơi nơi đều lộ vẻ ưu nhã xa hoa Trong đêm tối Gió thổi mang theo đường mùi của đất Hương của hoa Ánh trăng chiếu vào bóng dáng diễm lệ của Úc Nạn Tâm Cao ráo yểu điệu, thức tha Với màn tóc dài mềm mại buông xuống Úc Nạn Tâm Chuyện này em nên thương lượng kỹ càng một chút Với hoác tiên sinh mới được Nếu anh ta không đồng ý Thì theo chị hãy quên đi Dù cho đắc tội bất cứ ai cũng không thể đắc tội thoát tiên sinh. Tiểu vũ, em biết rồi, em sẽ cố gắng thực hiện. Điện thoại một hồi xong, út noãn tâm giọng nói có chút mệt mỏi cúp máy, nàng dựng người lên sofa khẽ thở dài, chuyển rời ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài sóng gần lăng tăng, xung quanh là bầu trời đêm với những vì sao rực trở, dưới ánh trăng là bóng dáng người đàn ông cao lớn lừng lững với thân thể bóng loáng. Tới nơi này, Úc Mãn Tâm mới biết được khoác Thiên Kình có thói quen bơi vào buổi tối, chắc là vì công tác bận rộn mà thành nếp quen đi. Bên trong khung cửa pha lê trong suốt vang lên tiếng nhạc du dương, bên cạnh hồ bơi có mấy kẻ hầu người hạ. Úc Mãn Tâm có chút suy nghĩ, ánh mắt vô thức dần dần di chuyển theo người đàn ông trong nước, nàng phát hiện chính mình đã không có cách nào rời mắt đi được. Hẳn là hắn rất chú trọng tập thể hình, thân thể đàn ông cao lớn, mỗi một chỗ đều thể hiện sự rắn chắc cường tráng. nàng bất ngờ bị người đàn ông ngăm đen rắn chắc ngoài cửa sổ nhìn chăm chăm một cái khiến toàn bộ gương mặt đều đỏ lên trong nước hoắc thiên kình như là có cảm ứng đột nhiên ngẩng đầu lên hướng tầm nhìn về bốn phía đảo một vòng nhanh chóng quay lại chuẩn xác khóa trụ đôi mắt đẹp của nàng tựa hồi nhìn thấy làn da của nàng ẩn hồng lên trong mắt hắn thoáng lóe lên nét cười hài hước Út mãn tâm giật mình sửng sốt thoáng chốc theo phản xạ có điều kiện quay đi nhưng lại phát giác động tác quá mức rõ ràng của mình Liền nhẹ nhàng quay đầu lại, hàng mi dài cục xuống che đi đôi mắt xấu hổ. Đúng là bộ dáng xấu hổ quần bách của nàng chọc cười hắn, khóe môi vốn đang mím chặt liền chậm rãi khẽ nở nụ cười. Sau một khắc, hắn thuần thục đi lên bờ, dường như hắn không còn muốn bơi nữa. Mấy người hầu lập tức tiến lên. Úc nạn tâm thấy thế bèn vội vã đứng dậy, đi ra ngoài hồ bơi. Gió đêm khẽ thổi nhẹ nhẹ, tiếng lá cây xào xạc trung động tựa như lời nói, thì thầm. Để cho tôi tới đi. Úc Noãn Tâm đi đến chỗ một trong những người hầu đang cầm chiếc khăn tắm, khẽ nói nhỏ. Người hầu đem khăn tắm dâng lên, nhẹ nhàng hạ thấp người một lần nữa lùi trở về một bên. Khăn tắm mềm mại nhẹ nhàng lướt trên người Hoắc Thiên Kình, gió nhẹ thổi qua mùi hương nhàn nhạt của nàng, thỉnh thoảng vô tình hòa vào hơi thở của hắn, trong nháy mắt đôi mắt ưng thâm sâu của Hoắc Thiên Kình dần dần xảy ra biến đổi. Các người đều lui ra, tiếng nói trầm thấp quyền uy vang lên, nhưng ánh mắt vẫn như cũ. nhìn hướng về người con gái đang cúi đầu chà lau thân thể của mình mà không hề chớp mắt dạ hoắt tiên sinh tất cả người hầu bên cạnh hồ bơi liền cung kính không người rời đi tức khắc ánh trăng như thác nước chảy hòa cùng ánh sáng của những vì sao chiếu sâu xuống mặt nước yên ả của bể bơi từng làn óng ánh xanh biếc gần nhẹ mờ ảo chiếu lên những thân cây chuối tây xung quanh hồ đồng thời cũng chiếu sáng lên gương mặt nõn nà của út ngoãn tâm trong nàng càng thêm thanh nhã để bơi lớn như vậy chỉ còn lại nàng cùng hoắt thiên kình bầu không khí ám muội mà xấu hổ út nản tâm không nói gì nhẹ nhàng cha chiếc khăn tắm trắng tinh lau những bọt nước trên người hắn nàng không biết phải nói cái gì nhất là trong lúc này xuyên thấu qua khăn tắm nàng hoàn toàn cảm nhận được từng khối rắn chắc trên người hắn tiếp xúc gần gũi như vậy một người đàn ông đối với nàng là lần đầu tiên hơn nửa vóc dáng của hắn lại hoàn mỹ như pho tượng la mã bọt nước dọc theo bộ ngực ta lớn rắn chắc của hắn dần dần chạy xuống mặt đất nàng nhẹ nhàng vòng khăn lên quanh thân thể cao lớn lừng lững của hắn út Nạn tâm cảm thấy hô hấp của mình có chút hỗn loạn tim đập cũng dồn dập đôi mắt đẹp càng không dám nhìn xung quanh quanh mãi đến khi trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp nàng ngẩng đầu nhìn chống lại cặp mắt thâm sâu lóe ra ánh cười hài hước nhưng lại kính như bưng của hoác thiên kình nhận thấy điểm ấy út Nạn tâm hơi nhíu mày Trong lòng có chút giận, không khỏi nặng tay đem khăn tắm rộng thùng thình đặt trên đầu hắn, kiển chân lên, vì vậy vò tóc hắn, tiến hành cơ hội trả thù nho nhỏ. Sau một khắc, nàng bị một cánh tay đàn ông rắn chắc ôm lấy, nóng rực xuyên thấu qua y phục của nàng, còn một bàn tay khác đem khăn tắm ném xuống mặt nước. Thân thể mềm mại của Úc Nguãn tâm hoàn toàn rơi vào trong lòng ngực trần của hắn, lòng nàng thoáng chút hỗn loạn, ngẩng đầu định lên tiếng. nhưng lại nhìn thấy mái tóc đen của hắn có chút lộn xộn không nhìn được nở nụ cười nụ cười khe khẽ tựa như là áng mây nhẹ trôi trên trời tựa như pha lê trong vắt mang theo tia ấm áp rơi vào trong mắt khoác thiên kình. ánh mắt khoác thiên kình lập tức nhìn chăm chú đôi môi mỏng khẽ nhích lên cô gái ngốc, đều là do em ban tặng chuẩn bị cho túc đi tiếng nói thấp thuần tựa như rượu ngon mang theo chút hứng thú ánh mắt út noãn tâm dịu dàng tuy rằng tiếp xúc với hắn không lâu. tuy đáy lòng mang chút sợ hãi thế nhưng giờ khác này loại cảm giác xa lạ bỡ ngỡ cùng nguy hiểm tựa như giảm bớt nhất là lúc thấy mái tóc hắn lộn xộn rối bời hay là lúc thấy hắn anh tuấn khôi ngô ánh mắt nàng đều không chịu tuân lệnh rời đi người như vậy nhất định thế nào cũng cùng phụ nữ phát sinh khúc mắt đi nghĩ như vậy ánh mắt nàng có chút suy tư phủ một lớp sưng mờ nhạt đôi tay nhỏ bé ngoan ngoãn sửa lại những sợi tóc của hắn ngón tay mảnh mai khẽ mơn trớn mái tóc đen của hắn kết hợp với sự mềm mại của ngón tay nàng tạo nên hiệu lực khiến cơ thể hắn hơi cứng đợi lại Úc mãn tâm chưa phát hiện được cặp mắt ưng vẫn dừng ở nàng đã nheo lại ánh mắt u ám dần dần chuyển biến sinh ý muốn chiếm hữu được rồi nàng buông tay xuống giọng nói lộ ra một tia trong trẻo nhẹ nhàng vang lên trong không gian như hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống một chút bất mãn hiện lên trong cặp mắt của hoắt thiên kình hoắt tiên sinh Loại bầu không khí khác thường này khiến Úc noãn tâm có chút không thoải mái, sau một khắc nàng liền nhớ tới chính mình có chuyện quan trọng cần thương lượng với hắn. Ừ, Hoắc thiên kình hơi nhíu mày, gương mặt ẩn hồng của nàng rơi vào trong mắt hắn cũng khiến không ít hơn giận bị xua tan. Hắn tự dưng lại vừa hưởng thụ khoảnh khắc như tình, thực sự là buồn cười. Tôi có một việc muốn thương lượng với ngài, bỗng chốc thấy hắn lạnh lùng như trước, bản thân nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. cũng không dám tùy ý giải ra, không thể làm gì khác hơn là cục mắt xuống nói nhỏ nhẹ. Nói, hắn nói ngắn gọn một chữ. út nạn tâm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở lời trong ánh mắt nhìn chăm chú của hắn. Hót tiên sinh, thực ra tôi vừa nhận được một thông báo đêm nay, có một vai diễn rất quan trọng muốn tìm tôi diễn thử. Tôi muốn, tôi muốn. Nàng không dám nói tiếp bởi vì không khó thấy được ánh mắt của hắn càng ngày càng tối sầm. Cô muốn đi diễn thử. Quả nhiên như dự đoán, trong ánh mắt Hoắc Thiên Kình hiện lên vẻ cực kỳ không hài lòng, ngay cả giọng nói cũng khôi phục hoàn toàn vẻ lạnh lùng, giống như không hề tồn tại buổi tối mập mờ ám muội này. Úc Ngoãn Tâm vội vàng nhìn vào mắt hắn, nhanh chóng giải thích, Hoắc Tiên Sinh, đối phương là đạo diễn vừa mới nhận được giải thưởng lớn ở Hollywood. Tôi thực sự rất muốn thử phim anh ta đạo diễn, hơn nữa trùng hợp là người ta lại ở Tây Ban Nha, bỏ qua cơ hội lần này thật rất đáng tiếc. Thôi đi. hoác thiên kình không đợi nàng nói xong liền bất mãn cắt đứt lời nàng chỉ cảm thấy bên hông buông lỏng nhìn lại thì hắn đã khoác áo tắm đi vào bên trong sảnh chính bầu không khí vốn ấm áp lãng mạn đột nhiên bị đập tan út loãng tâm giật mình sững sờ tại chỗ một lúc lâu bên tai quanh quẩn lời nói lạnh lùng của hắn lúc sau mới phản ứng lại lập tức đi tới đuổi kịp hắn hoác tiên sinh hoác tiên sinh Khi nàng chạy vào trong thì đã thấy Hoắc thiên kình ngồi thư thái trên chiếc ghế sofa rộng lớn bằng da, một người hầu đang đưa tới tận tay hắn một ly vang đỏ tỏa hơi lạnh. Dưới ngọn đèn rạng rỡ, chiếc ly rượu thủy tinh lóe lên ánh sáng lấp lánh, rượu vang đỏ trong ly đỏ sẫm như máu của người con gái, nhẹ nhàng sóng sánh trong ly. Khi hắn thấy bóng dáng của nàng đi vào, cặp mắt ưng thâm sâu chậm rãi trở nên lạnh lùng. út ngoãn tâm cố gắng bình lại nhịp thở gấp gáp sốt ruột. cũng gắng sức kiềm chế loại sợ hãi quen thuộc lại xuất hiện lần nữa này. Nàng biết hắn sẽ mất hứng, thậm chí sẽ nổi giận, thế nhưng đây là lần cơ hội đầu tiên sau những việc xảy ra với nàng. Nói gì đi nữa nàng cũng muốn thử một chút, tuy là nói có thể dựa vào đại gia hoác thiên kình mà không cần lo lắng, nhưng nàng lại có một thứ dự cảm linh tính, bảy ngày sau, nàng và hắn sẽ là hai đường thẳng song song, không hề có bất cứ liên quan gì. Cho nên làm sao có thể gửi gắm toàn bộ nguyện vọng của nàng trên người hắn được. Hoắc tiên sinh, xin lỗi, tôi không muốn từ bỏ cơ hội này, xin ngài đáp ứng tôi được không? Út ngoãn tâm khẽ đi tới trước mặt hắn, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Hoắc thiên Kình nhấp một ngụm rượu xong, nhàn nhã dựa thân thể to lớn vào ghế sofa, ánh mắt lộ ra vẻ sâu xa khó lường, nhìn chăm chạp vào gương mặt tá nhợt của nàng. Hiện tại đang đi nghỉ, hẳn là cô phải cắt đứt mọi thông báo liên lạc chứ? Hoắc tiên sinh, tôi biết tôi không nên trả lời đồng ý thông báo vào lúc này, thế nhưng lần này thật là cơ hội hiếm có, xin ngài, để tôi đi được không? Chỉ một lần này thôi, bất cứ giá nào út noạn tâm cũng phải tranh thủ nhận được vai này, nàng lớn mật thỉnh cầu. Hoắc thiên Kình nhíu mày sâu hơn bất mãn, đạo diễn, mà cô nói tôi biết, chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, sau này, cô còn có thể có rất nhiều cơ hội khác có thể hợp tác với anh ta. Ngụ ý đã quá rõ ràng, chỉ là... Đối với ngài mà nói thì đó là nhân vật nhỏ, nhưng đối tôi mà nói thì đây là cơ hội khó có được. Úc ngạn tâm nắm chặt tay, ánh mắt dũng cảm chống lại hắn, hoặc tiên sinh, tôi đã nghe theo lời yêu cầu của ngài, không hề nhận đóng bộ phim thâm cung Kế, nhưng tôi không thể đáp ứng ngài bỏ hết tiền đồ đi được. Cô cho rằng tôi không đảm bảo được tiền đồ của cô sao, ánh mắt Hoắc thiên kình đột nhiên trở nên sắc bén không gì sánh được, như đâm một đau cắm thẳng vào tim của nàng. lời nói lạnh băng vang lên làm út nhoảng tâm khẽ run rẩy nàng âm thầm hết sâu một hơi rồi nói tôi biết Hoắc tiên sinh ngài có sức mạnh chúa tệ thống trị số phận nhưng tôi biết rõ không có khả năng so với ngu ngọc thêm nữa lại càng không có khả năng đem niềm vui tới cho ngài bất luận như thế nào tôi cũng không muốn buông tha cơ hội này cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không lúc này cô nên làm gì không lẽ cô không biết sao giọng điệu của Hoắc thiên kình tỏa ra sự lạnh lẽo như ma vương địa phủ toàn thân lộ vẻ lạnh lùng, khiến người khác không rét mà run. Tôi biết bây giờ đã khuya rồi, nhưng mà sinh hoạt của người diễn viên chính là như thế này, út ngoãn tâm cắn môi khó khăn nói. Hơn nữa, tôi cũng biết hiện giờ, nên hầu hạ ngày. Thế nhưng, thế nhưng tôi thực sự không cam lòng. Cặp mắt ưng của hát thiên kình đột nhiên nheo lại, người đầu uống cạn một hơi ly rượu, rồi vung tay lên. giản Chiếc ly pha lê trong suốt bị ném mạnh ra, đập lại bằng một tiếng vỡ. Ngay tức khắc, Tiếng chói tai sắc nhọn vang vọng trong chủ sảnh nguy Nga tráng lệ Người út ngoạn tâm hơi rung lên, tất cả đám người hầu sợ đến mức lập tức tiến lên nghĩ muốn thu thập tàn cuộc. Đều cút hết cho tôi. Một tiếng quát chói tai, không khó để nghe ra lúc này hắn đang tức giận. Đám người hầu sợ đến mức lập tức đều lui hết đi. Ban đêm, gió thổi lay động tấm mành pha lê mỏng manh trên sông cửa sổ, nhưng lại khiến cả người út ngoạn tâm ấn lạnh. Cực kỳ im lặng. Trong không khí lộ ra một chút lo lắng bất an. Hoác Thiên Kình ngồi ở sofa nhìn nàng không hề chớp mắt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát nàng giống như báo săn mồi. út ngoãn tâm vô thức nắm tay lại, toàn thân khẽ run lên vô thức. Hoác Tiên Sinh, nàng không nhịn được muốn mở miệng lại bị ánh mắt lạnh băng của hắn quét đến, sợ đến lập tức im lặng. Người đàn ông này, rất nguy hiểm, ít nhất là hiện tại nàng thực sự không dám trêu chọc hắn, hắn không hề cử động, thậm chí không nói gì. Chỉ là ngồi ở chỗ kia thôi Nhưng nàng liền cảm thấy khó có thể hít thở Không khí yên tĩnh tạm dừng lại Sau một lúc Giọng nói lạnh lùng của hắn chậm rãi vang lên Cần thời gian bao lâu Hả Út noảng tâm ngược lại bỗng sợ rung Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại gì mấy Hoác thiên Kình nhíu mày không kiên nhẫn Cần bao nhiêu thời gian để diễn thử Hắn lặp lại một lần nữa hiếm thấy Tuy rằng giọng nói không cao Nhưng cũng có thể nghe ra trong giọng nói mơ hồ che giấu không ít bất mãn. Út ngoãn tâm như mở cả cõi lòng, vội vàng nói, khoảng chừng vài giờ là đủ rồi. Hắn sẽ thực sự đồng ý chứ. Vừa rồi rõ ràng hắn đã rất tức giận, lửa giận đến có thể giết người. Hoắc thiên Kình nghe vậy xong, đôi mắt u ám dần dần trở nên âm trầm, đạo qua gương mặt của nàng, tay ấn điện thoại gọi. Chuẩn bị xe sẵn sàng, lập tức dùng. Dạ, hót tiên sinh. Một câu nói cực kỳ ngắn gọn, tựa như màn vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Đáy mắt út noạn tâm hiện ra vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ, hắn thực sự đồng ý, trời ạ, nàng tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Cảm tạ ngài, Hoắc tiên sinh, tôi sẽ hết sức cố gắng để nhanh chóng trở về sớm, nàng nói dịu dàng, giọng nói cũng rõ ràng lộ ra vẻ sung sướng. Hoắc thiên Kình không nói gì, chỉ bỗng nhiên đứng dậy, đi qua bên người nàng, thậm chí cũng không liếc nàng một cái. đi thẳng lên trên lầu. Úc Mạn Tâm không khó thấy trên mặt hắn phản phất có bất mãn cùng tức giận, nàng cục mắt xuống, cắn môi sau một khắc liền gọi. Hoắc Thiên Sinh. Hắn dừng bước lại, xoay người nhìn về phía nàng, cặp mắt đen thâm sâu không cách nào nhìn thấu, chỉ lộ ánh xa cách. Bàn tay nhỏ bé đặt lên khuỷu tay rắn chắc của hắn, hai làn da trắng và đen hình thành sự đối lập rõ ràng, động tác của Úc Mạn Tâm làm cơn tức giận Hoắc Thiên Kình có chút tiêu tán. Út nản tâm ngẩn đầu nhìn hắn, lúm đồng tiền như hoa xinh đẹp hơi hiện ra, khiến kẻ khác cảm thấy ấm áp và tim đập nhanh gấp bội. Cảm ơn ngài, khuôn mặt nàng hơi ẩn hồng, nhẹ nhàng kiển chân lên chủ động, mà dịu dàng hôn lên trên mặt hắn. Nàng hôn xong, không đợi Hoắc Thiên Kình có biểu tình gì, sợ hắn nghe được tim mình đập gấp gáp hơn, liền vội vã cầm lấy ví hồng đi ra khỏi chủ sảnh. Thân thể cao lớn của Hoắc Thiên Kình đứng lặng tại chỗ. Trên gương mặt còn dư lại mùi hương thoang thoảng vấn vương nơi chóp mũi hắn. Khi bóng dáng nàng biến mất hẳn, đôi môi cương nghị lạnh lùng của hắn khẽ nhất lên nụ cười hiếm thấy. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.